Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trai, Hạng Dư Khang Nhàn bài dùng thẹn thùng mà gật gật đầu Dạ, ông chủ, anh ấy có ở đây không? a Khang không có ở đại lý xe Hơn nữa hôm nay cũng không có lái xe Hôm nay cậu ấy ở nhà đó Hạng Dư Khang vì đối phó với cuộc thi cuối kỳ Nên đã sớm xin phép ông ở nhà ôn bài Phải không? Nhàn bài dùng chấp chấp ánh mắt xinh đẹp Không chút nghĩ ngợi đã nói Vậy chú có thể nói cho cháu biết Nhà anh ấy ở đâu hay không Cô cũng không muốn hoàn toàn Không có thành quả mà trở về Hạ quyết tâm muốn tới nhà Hạng Dư Khang tìm anh Không nghĩ tới Nhàn bái dùng sẽ hỏi ông địa chỉ Nhà của Hạng Dư Khang Lại hữu quý, thật sự kinh ngạp Tiểu thư, cô tìm A Khang có chuyện gì Tôi chưa từng thấy cô Ông cũng nhớ chưa từng có cô gái xinh đẹp như vậy Đến tìm Hạng Dư Khang Nếu có nhất định ông sẽ nhớ rõ Nhan Bái Dung nở nụ cười thẹn thùng Nhìn thấy lại hữu quý đang nhìn cô chằm chằm không chuyển mắt nhịn không được nên mượn cơ hội Thổ lộ nỗi khổ tương tư Ông chủ Cháu muốn tìm Dư Khang Đã mấy ngày rồi cháu chưa gặp anh ấy Gì Lại hữu quý gái gái tóc Không nhiều lắm trên đỉnh đầu Tiểu thư Cô sẽ không phải là Đột nhiên nhớ lại Hãng Dư Khang từng nói không nhận khách kêu xe Là vì có một nữ khách hàng cuốn quyết lấy nó À, có phải chính là cô gái xinh đẹp này hay không đây? Nhưng trong nhiều cô gái theo đuổi hạng dư khang như vậy, thì chỉ có cô gái này đẹp nhất, hơn nữa thoạt nhìn có khí chất nhất. Là ai? Ông chủ? Nhàn bái dung không hiểu lắm nên hỏi. À, chính là cô gái gần đây vẫn dây dư a khang đó. Lại hữu quý không lưỡng lự, không chút ác ý mà nói ra. Nhưng nhàn bái dung nghe câu đó, thì lại xấu hổ đến cực điểm. Hai gò má của cô phút chốc phím hồng, Có chút bối rối. Ông chủ, Dư Khang nói với chú như vậy sao? Có phải anh chán ghét cô theo đuổi không buông hay không? Bằng không vì sao phải nói cho ông chủ biết chứ? Lại hữu quý đột nhiên phát hiện nhàn bài dùng có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút có thể lời nói của mình làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô gái, khiến cho cô gái hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Tiểu thư, ý của tôi là... Ông suy nghĩ cả buổi, thật sự tìm không ra chữ để thay thế được hai chữ dây dưa này. Nhan Bái Dung nhìn thấy lại hữu quý gấp đến độ lắp bắp, cũng là không chắc ông lỡ lời. Ông nói không sai là cô theo đuổi hạng dư khang không tha, còn tiếp cận quấn chặt lấy. Nhưng mà cô thật sự thích anh, trở thành háo sắc vì anh, cũng không nề hà. Ông chủ, cháu thật sự thích anh ấy. Cô nhịn không được mà tiết lộ tình ý với hạng dư khang cho lại hữu quý biết. Lại hữu quý ngẩn người, nhìn thấy nhan bái dung xịu mặt lại, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng vì tỏ lòng xin lỗi vẫn là mở miệng. Tiểu thư, tôi là người thô cạch, không biết nói chuyện. Cô cũng đừng tức giận nha. Vẻ mặt ông xấu hổ, không ngừng giải thích với nhan bái dung. Nói thật nha, tiểu thư, cô rất tình tường. Vài năm trước, khi A Khang vừa tới Đài Bắc, thì tôi đã cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ. Quả nhiên sau khi ở chỗ tôi lái xe, rất có tiến bộ, lại sẵn sàng chịu đựng cực khổ, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của tôi. Lần đầu tiên nhìn ông nhìn ra đứa trẻ hạng dư khang này không tầm thường, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cá tính trầm ổn, không hấp tấp, thật đáng tín nhiệm, cho nên mới đem xe cho hạng dư khang thuê mà không cần người bảo lãnh, phải không? Nghe thấy ông chủ khen hạng dư khang, nhàn bài dung vui mừng cũng cảm thấy cùng tự hào. Nhìn thấy sắc mặt cô đã khôi phục bình thường, lại hữu quý mới giảm bớt nhiều xấu hổ. Đúng vậy Ông bỗng xoay người từ lộn xộn trên bàn làm việc tìm giấy bút Tôi cho cô địa chỉ A Khang hiện đang cư ngụ Cô có thể đi tìm cậu ấy Lại hữu quý viết địa chỉ vào giấy rồi đưa cho Nhan Bái Dung Nhìn thấy cô lộ ra vẻ vui mừng Thì ông cũng thoải mái theo Về sau A Khang cần cô quan tâm nhiều hơn Đại khái là bị Nhan Bái Dung thổ lộ tiếng lòng đà động đi Cho nên mặc kệ sau này hạng sư Khang có trách ông hay không Ông vẫn là tự mình chủ trương nói địa chỉ của hạng dư khang cho nhan bái dung. Tuy rằng quen biết sơ sơ với nhan bái dung, nhưng là lại hữu quý cũng rất thích cô ấy. Thậm chí lớn mật tiên đoán cô ấy có thể bắt lấy được trái tim của hạng dư khang. Haha, tốt nhất là như vậy. Lại hữu quý thành tâm hy vọng, hạng dư khang cô đơn chiếc bóng có thể có người làm bạn. Dạ, cháu biết rồi. Nhan bái dung vui vẻ đem tờ giấy dán vào ngực, không ngừng lộ ra nụ cười sáng lạn. Vừa rời khỏi đại lý xe, Nhăn bài dùng theo địa chỉ mà lại hữu quý đưa cho cô, đi vào đường tắt giống như mê cung. Đi khoảng 7 8 khúc đã cong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net